就說你去誰來找不到時時怕也難擺世上上好心裝花散濫在開開 Kiitos.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 Mấy ngón tay nhỏ nhắn của Phượng Cửu liền kéo ống tay áo lên, cố che đi mấy vết bẩn đầy xấu hổ, lộ ra một phần cánh tay trắng muốt, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng thủy tinh màu trà. Đồng Hoa nhìn chiếc vòng tay kia trong chốc lát, rồi lại nhìn về phía nàng. Nàng đang sợ ta ư, tại sao lại sợ ta? Trong đầu hắn lúc này chẳng hiểu tại sao lé lên hình ảnh một người con gái rồi chợt biến mất. Tiểu cô nương trước mặt cúi đầu, ngón tay trà trà lên mũi sấu hổ trả lời. Ai sợ ngươi? Ta khi nào lại sợ ngươi? Dương mặt người con gái trong khoảnh khắc ấy rất giống với một vị cô nương trước mặt, chỉ là trẻ và hoạt bát hơn một chút. Đồng hòa có chút ngạc nhiên, chẳng hiểu sao lại liên tưởng như thế, liền đặt chén trà xuống, chờ xem nàng phản ứng thế nào. Đột nhiên nàng lại nghiêm chỉnh ngồi thẳng người, trừ sắc mặt tái nhợt ra. Cũng thi lễ với hắn như các tiểu bối hiểu lễ nghĩa khác Đế quân là vị thần tiên duy nhất trong tứ hải bác hoang Tiếp cận được với thiên đạo thần chỉ Chúng tiểu bối thần tiên không khỏi cung kính ngưỡng mộ Mấy lời này đồng hoa vốn nghe đã quen Nghe riết cũng không còn lọt tai Hai người ngồi nhìn nhau, không nói gì Hắn không lên tiếng, nhưng cũng không có ý định rời đi Chẳng qua chỉ ngồi rảnh rỗi nâng chén Rồi rảnh rỗi uống trà một hồi lâu sau, phượng cửu mới run run cầm bình trà lên, tự hồ cũng như muốn chăm thêm trà, khiến hắn bật cười. đông hòa rốt cuộc cũng cảm thấy có chút thú vị, liền chống cầm tiếp tục xem xem nàng sẽ phản ứng như thế nào. phượng cửu bị đông hòa nhìn thấy cái dáng vẻ run rẩy của mình, miễn cưỡng cười một tiếng. lần đầu ra mắt đế quân sau khi trở về, tiểu nữ trong lòng vô cùng vui mừng, lại khiến đế quân chê cười. Đồng Hòa nhìn qua thấy miệng nàng nói vui mừng mà sắc mặt lại trắng bệt, cảm thấy cái chuyện vui mừng kia quả là khó nói. Ánh mắt của hắn nhìn theo đôi tay đang run rẫy cầm bình trà của nàng, rồi lại run rẩy rót đầy chén trà, rồi lại run rẫy cầm chén trà lên, trong lòng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên tay nàng nghiêng một cái, cả chén trà rơi xuống, đổ hết cả lên vạt áo của nàng. Đồng Hòa vẫn đặt tay lên bàn đá. Trong lòng thầm nghĩ, nàng diễn kịch quả rất khá. Có lẽ cho rằng, nàng xem thường hắn cũng như hai vị thần quân kia, nhưng lại ngại thân phận của hắn, không thể tùy ý đuổi khéo như hai vị kia, liền dùng khổ nhục kế, đánh đổ chén trà lên y phục của mình, rồi kiếm cớ bỏ chạy. Trà đổ lên vạt áo nàng còn bút thói nghiêng ngút, nàng diễn quả thật là nhập vai. Phượng Cửu bị bỏng đến nóng cả mặt, nhưng vẫn cung kính, nén vui sướng bằng cáo từ. Nhất thời vô ý làm chuyện mất mặt Phượng Cửu xin được phép cáo lui trước ngàn khác sẽ cùng đế quân thỉnh giáo Phật lý, đảo Pháp Hương hoa sen trắng được gió đưa đến Đông hoa nhìn nàng Sau đó đưa cho nàng cái bình trà lớn Chậm rãi nói dùng, dùng cái này Mới vừa rồi ta có dùng qua Thấy nước cũng đã nguội rồi Lần sau có đánh đổ Thì nhớ đổ nhiều một chút Vì thế mới được gọi là mất mặt Phượng Cửu Ba chấm Đồng hòa đế quân vốn lâu nay ít khi rời khỏi thái thần cung. Các vị thần tiên trẻ tuổi không có cơ duyên được lãnh hội với mấy lời độc địa của hắn, nhưng các thần tiên thế hệ trước thì đã được thưởng qua. Đồng hòa mặc dù luôn ít nói, nhưng khi đã nói ra thì lời lẽ sắc bén như đao kiếm. Tương truyền ma tộc có một vị thiếu chủ hồ đồ Nghe danh tiếng Đông Hoa đế quân lẫy lừng từ thời viễn cổ. Một năm kia liền hùng dũng xông vào củ trọng thiên, muốn tìm hắn thách đấu một trận. Kết quả vừa đến thái thần cung đã bị thị vệ ở bốn phương tám hướng tóm gọn Khi ấy, đồng hoa đang chơi cờ bên hồ sen. Hiếu niên kia tuổi trẻ tính tình nóng nảy, dù bị chế ngự trên mặt đất vẫn chửi ầm lên, ý muốn khích tướng. Đồng hoa thu quân, hiếu niên lại càng kêu gào ầm ý, đại loại là nghe nói thiên tộc nổi tiếng lấy đạo đức làm trọng. Không nghĩ hôm nay lại đối nhân xử thế như thế này. Đồng Hoa nếu còn muốn chút đạo đức thì hãy đứng lên cùng hắn song đấu. Một chọi một chứ không phải là đem thủ hạ đông đảo mà ức hiếp kẻ đơn thân độc mã là hắn. Đồng Hoa cầm hộp cờ, đi tới rồi lại đi lui hai bước, hỏi thiếu niên dưới đất. Người nói, người nói cái gì? Thiếu niên cắn răng, đạo đức, rồi lại cường điệu lên. Ta nói đạo đức Đồng hòa nhất chân tiếp tục đi về phía trước trả lời Thứ gì? Chưa chưa từng nghe nói qua Thiếu niên kia chỉ thấy hít vào mà không thấy thở ra Tự khí mà hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ Phượng cũ đến ba ngày sau mới nhớ ra cái điển cố này Lúc ấy nàng đang ở Khánh Vân Điện Xem cô cô của nàng giáo dưỡng duyên tử Khánh Vân Điện là tẩm điện của tiểu thiên tôn A Lý, cũng là tâm can của Bạch Thiển cùng dạ hoa quân, còn được gọi là cục bột nhỏ. Cục bột nhỏ thân vẫn hoàng bào sáng rực, đang ngồi đối diện mẫu thân. Nó ngồi trên cái ghế dành cho người lớn, chân không chạm đến đất, đung đưa giữ không chung. Cục bột nhỏ lại cố gắng chân với đất, nhưng cái ghế quá cao mà nó lại quá bé. Cố gắng một hồi lâu sau, ngay cả cái mũi chân cũng không chạm nổi tới mặt đất đành hờn dỗi u rũ cụp cái đầu nhỏ xíu xuống nghe mẫu thân giáo huấn. Bạch Thiển nghiêm trang răng dạy nhi tử. Mẫu thân nghe nói phụ thân ngươi mười mấy tuổi đã đọc thuộc đại tác già ni kiền tử sở thuyết kinh cùng thắng tư duy phạm thiên sở vấn kinh, còn có thể đọc thuộc đề ly tam vị gia bất động tôn uy nộ xứ giả niệm tụng kinh pháp. Ngươi xem, ngươi thì sao? đã hơn 500 trăm tuổi. Mà ngay cả tuệ lâm âm nghĩa cũng đọc không xong Dĩ nhiên, đọc không xong thì cũng không sao Nhưng ngư chung quy không để cho mẫu thân cùng phụ thân còn chút thể diện nào sao cục bột nhỏ rất có đạo lý, biểu môi phản bác A Lý cũng muốn, nhưng đầu óc của A Lý là di truyền từ mẫu thân Chứ không phải từ phụ thân Phượng Cửu phun ra ngụm trà trong miệng Thấy Bạch Thiện ngoắt mắt nhìn mình Liền cực khổ nén cười mà vội vàng xua tay giải thích. Không có gì, chỉ là gần đây bụng dạ con không được tốt lắm. Cô cô, xin người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục. Đợi ánh mắt của Bạch Hiển quay lại nhìn cục bột nhỏ đang tìm cách tính sổ. Lúc này, đột nhiên không biết sao, nàng lại nhớ tới cái điển tích đông hoa đế quân khiến cho vị thiếu chủ của ma tộc kia út ức đinh ngất xỉu. Nàng lại ngấp một ngụm trà, trong mắt nở ra một nụ cười mềm mại. Nhưng rồi cúi xuống nhìn tan phục trên người mình, nụ cười thoáng chốc đã tan thành mây khói. 2700 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều chuyện mà nàng nhớ được, rất nhiều chuyện nàng giả vờ quên mất mà tự hồ cũng như quên mất thật. Thành Khâu hơn 200 năm qua không hẳn là yên tĩnh, khiến nàng cũng không ít khi nhớ đến Đông Hoa đế quân. Nhưng đến Cổ Trọng Thiên lại vô tình gặp lại người ấy, nhìn Đông Hoa đế quân đến bộ dáng của nàng cũng không nhận ra. Nàng thật lòng cảm thấy cũng không có gì là không tốt Nàng cùng đông hoa đế quân ứng với câu kia của Phật ngữ là không thể Nói không thể thật ra cũng không đúng lắm Lẽ ra phải gọi là gượng ép Cuối cùng cũng đến ngày khai mạc lễ hội ngàn hoa do chính liên tống quân đích thân lo liệu Theo lệ cũ, chính là ngày ngàn hoa sẽ cùng nhau khoe sắc và chanh ngôi hoa khôi Mấy vị cổ Phật trong truyền thuyết ở chốn Tây Phương Phạm cảnh cũng ngàn giảm xa xôi, không quản nhân khó mà đến tham dự. Mang đến bao nhiêu là hoa đẹp, chốn Linh Sơn, nhất thời tất cả các thần tiên ở Cổ Trọng Thiên đều đổ ra đường, không quản phẩm bậc mà cùng nhau thưởng hoa. Phượng Cửu đối với hoa hoa cỏ cỏ thật ra cũng không quan tâm lắm, chỉ là nhân dịp đại hôn của thái tử Thiên tộc mấy ngày trước Một tiên sơn nào đó ở hạ giới, đặc biệt trình lên mấy vị ca cơ, lúc này đang tùy mê cốc ở thừa thiên đài, ở tầng trời thứ bảy sắp xếp một màn kịch tướng quân, gia nhân. Phượng Cũ cầm theo túi hạt dưa, đưa cục bột nhỏ vượt qua cửa tầng trời thứ bảy, đi xem kịch. Cục bột nhỏ trắng trắng, mềm mềm cũng chính là biểu đệ duy nhất của nàng, tiểu thiên tôn A Lý.